Uh, đến hôm nay thì bộ truyện này sẽ chỉ còn 12 chương nữa thôi. Vì vậy nên là khổ lắm mẹ buộc phải chia đều số lượng thời lượng chương này cho hai tập tập 125 và một tập 126. Vì vậy là hai tập này sẽ ngắn hơn một chương so với các tập bình thường. Thế nên là mong mọi người thông cảm. Nếu như mà mình đọc gộp vào cùng một trong một tập thì nó sẽ rất là dài và thực sự là mình sẽ không đủ sức để đọc 12 chương trong vòng à, liền tù tì như thế 12 chương Vì vậy nên là mọi người thông cảm nhé. Chúng ta sẽ còn một tập 125 và 126 nữa còn nó ngày mai nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc bộ chuyện này rồi. Vì vậy nên là mọi người à, đừng bỏ lỡ thời lượng phát sóng live stream của kênh chuyện nhé à, Và như thường lệ thì mà nếu như mọi người yêu thích bộ chuyện này, yêu thích giọng đọc của khương Long Mẹ thì đừng quên ấn like, chia sẻ đăng ký kênh, đồng cho theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video hoặc là sử dụng Công cụ Super Chat Super Thanh Ở ngay trên cái livestream này Để ủng hộ cho cùng lòng mẹ Bây giờ thì mời các bạn Chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập trụ của ngày hôm nay Ngay sau đây Và chúc cho mọi người sẽ có một buổi nghe truyện thật vui vẻ bây giờ thân võ giới này ai có thể chống lại hắn nữa đơn đà độc đấu không được dựa vào số lượng cũng không được à đúng rồi lão tổ thiền thủ tộc thật sự là bán bộ thiền tồn cảnh hay sao thần sắc của thánh chủ nghiêm túc lại bán bộ thiền tồn cảnh trên lá cảnh giới mà bọn họ có thể đột phá bây giờ nhưng không dễ dàng như vậy thực sự thực ra sư muội là người có nhiều khả năng đột phá nhất nhưng không còn cách nào ai kêu sư muội đau khổ vì tình Phải rất lâu mới có thể bước ra được một bước kia Hẳn là như vậy Nghe nói lão ta đã sống 4.000 năm rồi Thực lực rất mạnh Nếu không phải vì khí huyết suy yếu Tuổi thọ đã tới cực hạn Vào thời kỳ lão ta toàn thịnh Ta chưa chắc là đối thủ của lão Lâm Phàm nghĩ tới thực lực của lão tổ thiên thủ tộc Cảm thấy bản thân có chút may mắn May mắn không gặp lão ta vào lúc lão đang cường thịnh Bằng không thật sự gặp phiền toái Thành chủ kinh ngạc cảm thán Bốn nghìn năm Là thời đại đã rất lâu rồi Cho dù ta bây giờ cũng chưa đến số tuổi này Xem ra Vị lão tổ kia Thật sự đã vượt qua được loại cảnh giới này Chỉ là lão không chắc chắn Tổ viên của Lâm phàm chỉ mới đạo cảnh Trình độ tích lũy nội tình của hắn đã đến mức nào Mà có thể chống lại lão ta Cho dù vị lão tổ kia có suy yếu khí Huyết cũng không phải đạo cảnh tầm thường có thể đối phó được Nghĩ không ra Nghĩ mãi cũng không ra. Trần Tường vỗ bả vai của Lâm Phạm. Ta biết ngay, tiểu tử người có khả năng. Quá nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta. Một bước lên trời. Còn không biết là ai lúc trước một thiền long của người ta đâu. Dịch Vân đứng bên cạnh nói. Trần Tường vội la lên. Nói chuyện cái kiểu gì đây? Nhắc lại chuyện xưa, quá thật là khốn nạn mà. Ai... Nếu đồ nhi của ta Có thể tỉnh táo lại Thật tốt biết bảo Đáng tiếc Triệu đại chính thường cảm nói Lão vẫn luôn nghĩ về đồ đề của mình Lâm phàm an ủi lão Sẽ tốt lên thôi Hy vọng là như vậy Triệu đại chính cũng không biết Còn hy vọng hay không Nhưng lão đã suy nghĩ cẩn thận rồi Cho dù cậu ta có ngu dại cả đời Lão làm sư tôn cũng cần phải nâng đỡ chiếu cố cậu ta Lâm phàm như xung quanh Nhưng không nhìn thấy sư tôn Trong lòng hắn rất kỳ quái Thành chủ Các trường lão đều ở đây Mà sư tôn lại chạy đi nơi nào rồi Ngoài cửa Tiểu lão đầu đang tới nước cho cây cỏ Đã biết việc này từ sớm Ngoại trừ ca kinh Lão không còn suy nghĩ gì khác nữa Thậm chí có thể nói là lão bị dọa cho choáng váng Quần thể yêu tộc phía bắc mạnh mẽ kêu gì Lại càng nghe đồn là lão tổ thiên thủ tộc xuất hiện Là lão quái vật sống 4.000 năm Thực lực lão ta e là đã khủng bố đến mức kinh hãi thế tục. Không ngờ có bị Lâm Phàm đánh bại. Lão vừa kinh lại vừa mừng. Tuy rằng lão chỉ chạy vặt ở U Tử Phòng, nhưng dù như thế nào chẳng nữa lão cũng có quan hệ với Lâm Phàm Bây giờ lão có thể khẳng định trăm phần trăm, Lâm Phàm tuyệt đối có thể trở thành cơn giả thiên tôn. Đến lúc đó, địa vị của lão tất nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Mà điều duy nhất lão cần phải làm chính là sống đủ lâu đến ngày đó. Sau này đi ra ngoài, gặp phải những tên tiểu bối chân chính, lão tất nhiên có thể khoác lác với đối phương rằng lão từng đi theo một vị thiên tôn, nhìn hắn từ nhỏ yếu thêm một thiên tôn như thế nào. Lão đã từng... vân vân. Bây giờ chỉ cần nghĩ thôi là lão đã nhịn không được mà cười ra tiếng, cảm thấy tương lai quá tốt đẹp. Mấy ngày sau... Chuyện này tiếp tục được lên men. Điều khiến Lâm phàm không ngờ tới chính là thiền hoàng thánh địa ngình đón rất nhiều người của thế lực lớn. Có thánh địa tông môn, có hảo môn thế già. Những người này đều là thế lực lớn đứng đầu phía đông, phía nam. Nhưng bây giờ, phẳng phất như là thời gian này càng tốt hơn, mọi người cùng nhau xuất hiện ở thiền hoàng thánh địa. Khi thánh chủ biết được chuyện này, hiển nhiên lão rất bình tĩnh, hoặc có thể nói là lão biết mấy người đó sẽ tới đây từ sớm. Dù sao, chuyện lần này Lâm phàm làm đã không đơn giản như trước. những chuyện mà hắn làm ở phía bắc nắm bắt được cường đại yêu tộc bắc bộ hoàn toàn đẩy thề hoàn thánh địa về phía thế lực đệ nhất của thần võ giới thậm chí có vài người đã đi tìm hiểu tình huống ở phía bắc không tìm hiểu thì thôi tìm hiểu thì kinh người hoàng làng tộc là cường tộc ở phía bắc nhưng kể từ khi chớp thần ngã xuống hoàng lan tộc vậy mà lại bị những yêu tộc khác liền thủ lại tiêu diệt chuyện này khiến người ta sợ hãi thậm chí bọn họ đều nghĩ rằng đây chính là mệnh lệnh do lâm phạm để lại Những yêu tập này vậy mà lại nghe theo lời của Lâm phàm thật sự tiêu diện đồng bào. Đúng là đáng sợ. Thánh Địa Sơn Môn Tần gia Lão Tổ tự mình xuất hiện, cường gia đỉnh đạo cảnh Đi cùng có Tần Trăn, còn có một cô nương xinh đẹp không biết tên đi theo. Kể từ khi vị cô nương này xuất hiện, các đệ tử của Thánh Địa đều bị mê luyến, trong lòng bọn họ thầm khiếp sợ. Thật là một cô nương xinh đẹp. Tần Trăn vốn không muốn tới, nhưng lão tổ cứ nhất quyết ép hắn ta phải tới. Hắn ta cũng không còn cách nào. Là người còn có huyết mạch thiên tôn trong người, hắn ta vẫn luôn kiêu ngạo, tự nhận là tương lai nhất định có thể trở thành cường giả chân chính. Lại nói về tần gia, là thế gia muôn đời. Đúng là đã từng có một thiền tôn từ tần gia, Có ghi lại rằng nội tình sâu không thấy đáy. Có người nói tần già chắc chắn đang ẩn nấp một vị thiên tôn. Nhưng những tin đó đều là tin vịt. Nói đầy ngoài đường Dù sao thiền tôn đã vài ngàn năm nay chưa hề xuất hiện Không ai biết là thật hay giả Nhưng bởi vì vào lúc tần trần xuất thế Huyết mạch được kích hoạt có dị tự thiền tôn, Nên khiến tần già càng thêm bị người nghi ngờ Đã nhiều năm trôi qua như vậy Lúc trước tần già chưa bao giờ có hiện tượng này Vì sao bây giờ lại có Không lẽ huyết mạch thiền tôn có, có thể tự quyết định xuất hiện hay không sao? Tần tràn Ta không quan tâm lúc trước Người có mâu thuẫn gì với lầm thánh tử Nhưng người nhớ kỹ cho ta Hôm nay Nếu người dám co gan đề lộ chút nào không vui Đừng trách lão tổ khiển trách người Tần già lão tổ lạnh lùng cảnh cáo hắn ta Trong lòng tần chăn hoảng hốt Hắn ta cúi đầu Vâng, lão tổ Hắn ta rất bất đắc dĩ Chưa bao giờ nghĩ chuyện như vậy sẽ xảy ra năm đó hắn ta dạch trời xuất thế vốn định làm lại không ngờ rằng ngay lập tức bị lâm phàm đánh cho một kích khiến cho rớt thẳng xuống đất hắn ta mất hết cả thể diện cũng trở thành trò cười của thần võ giới sau đó hắn ta nhờ vậy mà tức giận phấn đấu chăm học khổ luyện cũng đã tù luyện được đến tu vì thiên nhân cảnh tầng một nhưng mà trong lòng hắn ta vẫn còn khó chịu nếu như so sánh với các thiên kiều khác cùng cảnh giới ở bên ngoài hắn ta vẫn đáng kiêu ngạo Nhưng mà nếu như so sánh với lâm phàm Quả thực là không bằng một cục phân Cô nữ xinh đẹp đứng bên cạnh nhìn vào lão tổ Dường như cô ta đã biết rõ mục đích bản thân Vì sao lại tới đây Tuy rằng lão tổ chưa nói gì Nhưng cô ta có thể cảm giác được Cô ta lắc đầu Cảm thấy buồn khổ trong lòng Lúc trước cô ta cho rằng Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra Nhưng ai có thể ngờ được Cô ta vẫn không thể chạy thoát được Lúc này Tần gia lão tổ phát hiện những thế lực khác xuất hiện ở thánh địa, ai nấy cũng màn theo một cô nương xinh đẹp không ai sánh bằng. Tất cả mọi người nhìn lẫn nhau, từ trong ánh mắt có thể nhìn thấy ánh lửa phát ra. Xem ra bọn họ đều có cùng một suy nghĩ. Mục đích của bọn họ chính là màn theo nữ tử trong tộc, lỡ như cơ duyên sao hợp khiến lâm thánh tử có chút hứng thú, vậy không phải là cường cường liên hợp sao? Chỉ cần lâm thánh tử nguyện ý, không cần quan tâm suy nghĩ của mấy nữ tử đó. Tất cả mọi người đều phải nghe theo Sự sắp xếp của gia tộc Hay thế lực của mình Thánh chủ đã sớm nhìn thấy mỗi đám người kéo tới đây Hài lắm Thiền hoàng thánh địa đúng là chưa bao giờ náo nhiệt như vậy Cảm giác tất cả thế lực Có thể lên sàn đều tới đây Hơn nữa đều là lão tổ trưởng môn dẫn dắt thế lực của mình Loại tình huống này Lão chắc chắn phải ra mặt rồi Đặc biệt là khi nhìn thấy đám tiểu bối Mà mấy tên này mang tới Lại còn có cả con gái Chuyện này không cần phải nghĩ Sao có thể không biết Chuyện này là như thế nào được Lão thở dài một thời Sợ làm mấy người phải thất vọng mà về rồi Giữa lầm phàm và đường phi hồng Còn có một chuyện rất lớn Nào có chuyện đơn giản như các người nghĩ Lão không nghĩ nhiều Ngay lập tức lộ mặt Các vị đại giá quang lâm, Không tiếp đón từ xa được Thánh Chủ cười tùm tìm ra chào đón. Ngày sau đó, một đám người nối đuôi nhau tiến lên phía trước, chủ động bắt chuyện với Thánh Chủ. Cho tới nay, bọn họ đều là cùng ngồi cùng ăn. Không, cũng không có hành động chủ động giống như ngày hôm nay. Như thế, ai cũng muốn là người thứ nhất bắt chuyện vậy. Thánh Chủ, chúc mừng! Lão phổ màn theo đệ tử trong tập tới đây. Đây là thiên kiêu của tập ta. Là Toàn, trời sinh thần âm thể. Đây là tập ta. Đây là... Biểu cảm của thánh chủ rất quái dị, mấy lão giả các người cũng không khỏi quá trắng ra rồi. Vừa mới gặp mặt đã giới thiệu người ngay lập tức, giống như là đang dẫn mối vậy. Một đám lão giả điên cuồng đẩy mạnh tiểu thụ cho cô nương nhà mình. Phục Bạch trợn mắt há hốc mồm, hắn ta vội vàng lôi kéo tận Trần Uyên cũng đang phát ngốc rời khỏi nơi này, bọn họ lao về phía u tử phòng. Hắn ta cảm giác có chuyện sắp xảy ra, không phải vì người ta đánh tới cửa mà là lâm sự đệ đã trở thành miếng bánh ngon rồi. Mấy lão già này chuẩn bị sắc dụ lầm sư đệ Sư đệ, sư đệ Có chuyện xảy ra rồi Từ ngoài cửa truyền tới giọng nói của Phục Bạch lâm phàm đang bế quan tù luyện mở mắt ra Nghe giọng nói là biết ngày Phục Bạch Sư Huynh Ấy, kỳ quái Phục Bạch Sư Huynh khi nào cũng ổn trọng Sao bây giờ nghe giọng có vẻ như đang rất nóng nảy vậy Nếu như đây là giọng của Trần Uyên Hắn tất nhiên sẽ rất bình tĩnh Hắn cũng có thể hiểu được Làm sao vậy Lâm Phàm mở cửa ra hỏi Còn chưa đợi hắn thấy rõ người Phục Bạch đã vỗ lên vai hắn Sư đệ Chuyện lớn của người tới rồi Bây giờ thế lực lớn khắp thần võ giới đều đã tới Tới thì tới thôi Có gì mà lớn Lâm Phàm cười ra tiếng Hắn không hiểu ý của sư huynh là gì Vì những việc mà hắn làm thì những thế lực lớn đi vào thánh địa Cũng có thể lấy giải được Dù sao hắn bây giờ là một người không thể khống chế được Lỡ như nếu có một vài việc xảy ra Bọn họ chắc chắn sẽ cho rằng không ngăn lại được Có lẽ điều làm cho bọn họ sợ hãi nhất Chính là hắn không chế sinh tử của cường giả yêu tộc phía Bắc Nếu bây giờ hắn bao bọn họ là một vài chuyện Chắc chắn là không thành vấn đề Cường giả quá nhiều Hơn nữa ngay cả bản thân hắn cũng rất mạnh Ai có thể đấu được hắn Phục bạch cười Mấy lão già đó đều đem theo nữ tử nhà mình tới đây Một đám ải nấy đều xinh đẹp như hòa Lúc chưa có gặp thì cũng chỉ gặp qua mà thôi Mà giờ đây bọn họ vừa mới thấy mắt thánh chủ Thì câu đầu tiên đã giới thiệu nữ tử nhà mình Ta thấy đây là tới liên hồn. Hai, không ngờ sư đệ được hoàn nghênh đến trình độ này Đầy đầu lâm phàm là dấu chấm hỏi Hắn có chút ngốc, không hiểu được tình huống này Liên hồn. Mẹ nó Đúng là chỉ có nhân tài mới có thể nghĩ ra được Sư huynh, Ta thấy Ngươi nên nói rõ Về Thánh Chủ Để đuổi mấy người kia Ra ngoài thôi Hắn có thể hiểu được Mấy lão già kia Điền cuồn đến chừng nào Dù sao Hắn bây giờ Chính là một miếng bánh ngon Ai cũng muốn Đi lên gặm mấy miếng Thôi Ta vẫn là Nên đi một chuyến Với Sư huynh thì hơn Lâm Phà muốn xem xem Mấy lão già này Muốn như thế nào Phục Bạch nói tiếp Sư Đệ Người có suy nghĩ như vậy là rất là tốt Nếu như sư đệ tránh đi không gặp Ngược lại càng khiến mấy lão già đó cho rằng Sư đệ khinh thường bọn họ Sẽ có ý kiến với sư đệ Tất nhiên Với tình trạng hiện tại của sư đệ Cần gì phải xem mặt mấy lão già kia Lâm phàm chỉ cười cười Hắn không nói thêm gì Hắn đột nhiên phát hiện sự huynh hình nhớ Trong lúc vô tình có hơi chút nịnh nọt Tuy rằng chị bé nhỏ không đáng kể Nhưng hắn có thể cảm nhận được Lúc này Trầm đại điện chật ních người Những thường giả thế hệ trước đã có vị trí Rồi nhóm hậu bối chỉ có thể đứng ở phía sau bạn họ Với hậu bối như bạn họ Cho dù là đi đâu Kể cả có là tông môn của chút mạnh Thì bạn họ cũng có một chỗ ngồi Nhưng mà tới nơi này thì lại không như thế Bạn họ chỉ có thể thành thật đứng phía sau tiền bối của mình Lúc này Thành trụ rất đau đầu Người tới quá nhiều Nhất thời khiến lão không biết nên tiếp đãi như thế nào chỉ cần nghe bằng tai thôi cũng đã đủ thấy tình trạng lộn xộn như thế nào. ai cũng có lời muốn nói cả. nếu như mà lão mở miệng định nói chuyện chắc chắn sẽ bị mấy lão già này bảo phủ lại. nhưng mà vào lúc này một bóng người xuất hiện. lâm phàm đi theo mấy người phục bạch và trong đại điện. kể từ khi lâm phàm tiến vào tất cả mọi ánh mắt đều dừng trên người lâm phàm. những cơn giả lớp người già khi nhìn thấy lâm phàm đều phát ra âm thanh đầy kinh ngạc cảm thán. rõ ràng là hắn đã vượt qua ý liệu của bọn họ trẻ tuổi thật sự là quá trẻ tuổi rất nhiều thế hệ trước biết đến lâm phàm nhưng chưa bao giờ gặp chủ yếu là vì lâm phàm dùng đa số thời gian để bế quan tù luyện hắn chưa bao giờ lộ mặt ra bên ngoài cũng chưa từng tiếp xúc với mấy lão già này giọng nói khẽ khẽ truyền ra ai nấy đều đang trầu đầu ghé tai vào nhau trái lại những nữ từ mà bọn họ man tới khi mới nhìn thấy lâm phàm đều sợ ngây người Ánh mắt ai cũng đang phát sáng Các nàng chưa từng gặp người đàn ông nào như Lâm phàm cả Giống như tiền hạ phàm vậy Quá có mỹ lực Chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến bọn họ không thể rời mắt Nếu như lúc trước Đối với việc bản thân trở thành sản vật liên hôn Theo ý của lão nhân nhà mình Các nàng kháng cự Bọn họ đều đang theo đuổi một tương lai tốt đẹp Đầu ai nguyện ý trở thành vật phụ thuộc người khác Nhưng mà bây giờ Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Lâm phàm, cát nàng đã động lòng rồi Từng khuôn mặt lớp trước Vốn lạnh lùng đã sớm thay đổi Ai nấy đều màn theo nét ngượng ngùng Nếu không phải người hiện tại Tại hiện trường quá nhiều Bọn họ đều muốn chủ động bắt chuyện với Lâm phàm. Nguyện ý liên hôn Cho dù có bị xem như một hàng hóa Mà trao đôi cũng không sao cả Chỉ cần có thể làm bạn bên cạnh cũng đã đủ rồi Quả nhiên Phụ nữ đều nồng cạn Một đám đều trầm luân giữa mỹ lục vô địch của Lâm phàm. một vài lão nhân nhìn thấy cô nương nhà mình thay đổi cảm xúc, bọn họ đều lộ ra sự vui mừng, xem ra đều rất thích thú, chỉ là nhân số quá nhiều, áp lực cạnh tranh thật lớn. "Không biến, các vị có chuyện gì? Lâm Phạm hỏi. Tần gia lão tổ danh nói, Lâm Thánh tử, lúc trước tần trằn của tần gia ta có vài mâu thuẫn với người, hôm nay ta cố ý dẫn hắn tới đây nói lời xin lỗi với Lâm Thánh tử. Hy vọng lầm thánh tử đại nhân có đại lượng Không chấp nhận với tiểu bối như hắn Tần Trăn đứng phía sau phát ngốc Lúc tới đã nói là không liên quan gì tới ta Đứng nhìn là được rồi Sao bây giờ lại lùi ta vào Hơn nữa trùng quanh có có nhiều người như vậy Ta cũng cần phải có chút thể diện chứ Lâm Phàm nhìn về phía tần Trăn rồi cười À Không sao Cái gì đã qua thì cho qua đi Lâm Phạm ta cũng không phải là người keo kiệt Nếu Tần Thiên Kiêu nguyện ý xin lỗi, ta tất nhiên cũng bình thản tiếp thu. Tần Trần chấp mắt, mí mắt hắn giật lợi hại. Nếu tách riêng từng chữ ra, hắn ta có thể hiểu được. Nhưng nếu như gộp chúng lại với nhau thật khiến người mê man, hoàn toàn không hiểu hai người đang nói cái gì. Tần Trần! Tần già lão tổ mở miệng. Lão tổ mở miệng cho dù hắn ta không cam lòng cũng không có bất kỳ ý kiến nào. Hắn ta thành thật đi tới trước mặt lâm phàm. Khòm lưng nói Lâm Thành tử Lúc trước có điều đắc tội Hy vọng ngài có thể tha thứ Cùng kính Bái phục Không có bất kỳ sự bất mãn nào Lão Tổ có đang đứng cạnh Hắn ta nào dám không vui Lâm Phẩm cười rồi đặt tay lên đầu hắn ta Không sao cả Không cần phải để trong lòng Ta không có bất kỳ bất mãn gì với người cả Năm đó hai chúng ta chỉ luận bàn với nhau mà thôi Tần Trăn muốn khóc còn muốn mắng người nữa, người đây là có ý gì? dám đặt tay lên trên đầu ta, đừng nhìn cả hai chúng ta đều chạy mà từng nhầm. tuổi của ta còn lớn hơn cả người, người có thể cho ta thấy chút tôn trọng không? hắn ta muốn hất bàn tay của lâm phàm xuống nhưng mà hắn ta không dám. chỉ cần hắn dám hất xuống chắc chắn hắn sẽ chết mà còn không biết vì sao lại chết nữa. không còn cách nào khác, hắn ta chỉ đành để lộ nụ cười miễn cưỡng. tần gia lão tổ lộ nụ ra nụ cười. Tốt. Quá tốt. Thực sự quá tốt. Đời chính là cảnh mà lão muốn nhìn thấy nhất. Chỉ có như vậy, tần giá mà có thể tồn tại mãi mãi. Hơn nữa, từ trước đời này, tần gia bọn họ ai cũng thân thiện, chưa bao giờ nảy sinh xung đột với bên ngoài. Lâm phàm của thiên hoàn thánh địa có tù vi tăng mạnh, trở thành người mạnh nhất của thần võ giới. Tần giá bọn họ chắc chắn sẽ tới chúc mừng. Những thiên kiều của các thế lực mạnh mẽ khác nhìn thấy tân chăn ngoan ngoãn để đối phương vuốt đầu như vậy Trong lòng bọn họ rất chấn động Nếu không phải đối phương thật sự mạnh mẽ đến mức độ này Ai nguyện ý để cho người khác vuốt đầu như vậy chứ? Tất cả những gì diễn ra trước mắt đều khiến bọn họ hiểu rõ một đạo lý Đó chính là đừng suy nghĩ miền man. Đây thật sự không phải là người mà bọn họ có thể đắc tội được Cần phải thành thật mà làm thân với người ta Thánh chủ ngồi ở chủ tọa rất vui mừng thiên hoàng thánh địa trở nên hương thịnh trong tay lão Tuy rằng trước kia cũng rất hưng thịnh Nhưng mà trăm triệu lần không thể đạt tới tình trạng như lúc này Tất cả đều là nhờ có lâm phàm Nếu không có hắn Muốn đạt tới loại trình độ này cũng không biết cần bao lâu nữa Lúc này Tần tràn ngoan ngoãn lùi ra sau lưng lão tổ Thật sự mà nói Hắn ta có chút không cam lòng Nhưng cũng chỉ đành trôn giấu nó ở trong lòng Hắn vẫn luôn tự cổ vũ bản thân phải nỗ lực, nhất định phải nỗ lực, tù luyện cho thật tốt. Nhỏ yếu nhất thời không tính là gì cả. Sẽ có một ngày, tận chân ta có thể hoàn toàn đứng dậy. Lâm Phàm cáo lui. Thành chủ nếu như không còn việc gì, đệ tử xin phép đi về trước. Hắn không có phù hợp với nơi này. Nói chuyện với người khác là một việc rất phiền toái Hắn không muốn lãng phí thời gian vào mấy việc này. Hắn chỉ muốn quay về phòng để bế quan tu luyện cho yên tĩnh Các nợ tử của các thế lực lớn đang đứng xung quanh nghe thấy Lâm phàm nói phải rời đi Trái tim bọn họ trở nên run dày Sao bọn họ nguyện ý để Lâm phàm rời đi được Ánh mắt các nàng nhìn về Lâm phàm thật sự đầm phát sáng Lập lòe sáng lên Sao bọn họ có thể buồn tha cho đối phương rời đi chứ Đừng nói bọn họ buồn tha Ngay cả đám lão tổ kia cũng nghĩ như vậy Trong lòng bọn họ ai có thể thành công liên hồn với lâm phàm sẽ có một tương lai khó có thể tưởng tượng thật sự là một bước lên trời người chờ một chút các vị tiền bối tìm người có việc thánh chủ giữ hẳn lại là muốn để cho lâm phàm rời đi dù sao lại biết tình cảm sư muội dành cho lâm phàm chuyện này cũng không phải là chuyện để đùa nhưng phiền toái duy nhất chính là nếu cứ để lâm phàm rời đi như vậy Thì Lão cũng không dễ nói chuyện với mọi người đang ở chỗ này Chỉ có thể có một biện pháp duy nhất Đó chính là để hắn tự giải quyết Lâm Phàm nhìn mọi người Không biết các vị tiền bối tìm ta có việc gì Mọi người nhìn lẫn nhau Ai cũng không dám mơ miệng đầu tiên Tần gia Lão Tổ không nhịn được Trong lòng Lão đang cực kỳ bức thiết Đầy hy vọng Không biết Lâm Thánh Tử đã có hồn phối chưa tần già lão tô mờ miệng hỏi vấn đề mà tất cả mọi người đều muốn hỏi tất nhiên bọn họ đã biết rằng lâm phàm chưa có hôn phối loại chuyện này không che giấu được nếu hắn thật sự có hôn phối thì đã được truyền đi khắp nơi thiên hạ không ai không biết không có lâm phàm cười hắn lúc này đã biết chuyện mà phục bạch sư huynh nói là chuyện gì hắn rất bất đắc dĩ cảm giác mấy lão già này thật sự có nhiều suy tính Hắn tu luyện đến trình độ này đã trở thành một miếng bánh ngon rồi Ai cũng muốn có thể kéo quan hệ với hắn Mà quan hệ có thể kéo tốt nhất chính là liên hôn Đây là thủ đoạn rất thường thấy Rất nhiều thế lực lớn đã làm như vậy Thực ra đây cũng không phải là chuyện gì quái hay hiếm lạ gì Mọi người nghe hắn trả lời vậy thì mừng thầm trong lòng Một vài lão già còn nghĩ bọn họ chưa từng thấy người đàn ông nào mà không háo sắc cả Đặc biệt là vào lúc tuổi đang còn trẻ Hỏa khí đang còn cháy. Tần gia lão tổ nói: "Không biết Lâm Thánh tử thấy tiểu nữ của Tần gia ta như thế nào." Huyết mạch của Tần gia ta có huyết mạch thiền Tôn được ẩn tàng. Tuy rằng bây giờ toàn bộ Tần gia chỉ có một mình huyết mạch của Tần tràn được kích hoạt, nhưng tất nhiên là tiểu nữ của Tần gia ta cũng chảy huyết mạch của Thiên Tôn. Nếu có thể cùng Lâm Thánh tử Lão còn chưa nói xong đã bị Lâm phàm gắt lời Còn mong tần lão tổ cứ chờ chút Lão nhân ra ngài nói những việc mà vãn bối chưa bao giờ nghĩ tới Vãn bối một lòng theo đuổi cảnh giới càng cao Không có bất kỳ hứng thú gì về mặt tư tình nhi nữ cả Lâm phàm xua tay Tuy rằng những người này đều rất xinh đẹp Giống như tiền hạ phàm vậy Nhưng mà hắn thật sự không có hứng thú Đang yên đang lánh tự tìm phiền toái cho mình Cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt Nếu như sư tôn biết, e là bà ấy có thể đánh nát đầu các người. Hơn nữa, hắn không muốn làm chuyện có lỗi với sư tỷ. Một mình nuôi con, lại lòi hiểu quạnh, chờ đợi hắn, soàn có thể tiêu sái ở bên ngoài được. Nếu như vào lúc tuổi trẻ, có lẽ hắn còn có thể hơi kích động, bây giờ đã xem nhạt mọi thứ từ lâu. Không có gì thú vị. Tần giá lão tổ ngây người, hiển nhiên là lão không ngờ lâm Phàm cự tuổi quyết đoán như vậy. chầm lòng lão gào thét người nhìn cho kỹ vào đây chính là xinh đẹp như hòa đấy khắp thần võ giới này không biết có bao nhiêu người nguyện ý nghĩ nát óc thậm chí còn có người giống như chó điền vậy khi nào cũng bù quanh người nàng chảy cả nước rãi sao cho mắt người người lại không có chút hứng thú nào vậy đây cũng không khỏi quá Ai... lão không biết nên nói cái gì nữa. Kể từ khi Lâm Phàm từ chối ý tốt của Tần gia lão tổ, những lão tổ của các thế lực khác đều lộ vẻ thất vọng trên mặt. Bọn họ ai cũng ôm hy vọng tới đây, sao có thể ngờ được chuyện như này sẽ xảy ra. Bọn họ cũng không nghĩ Lâm Phàm sẽ chỉ chọn một người, cho dù có lựa chọn ba bốn người bọn họ cũng có thể tiếp nhận được. Dù sao đứng ở đỉnh thần võ giới, có nhiều người phụ nữ cũng là chuyện rất bình thường, có gì mà phải làm như là kỳ quái. Nhưng mà Còn mẹ nó Ai có thể ngờ được Hắn vậy mà không lựa chọn một ai cả Điều này khiến bọn họ bó tay Không có chút biện pháp nào Các vị tiền bối Vãn bối cáo từ trước Các người có chuyện gì có thể nói với Thánh Chủ Nhưng vãn bối có thể đảm bảo ở đây rằng Ta không hề có bất kỳ ác ý gì với các người Chỉ cần các người đừng chủ động chọc tới ta là được Lâm phàm ôm quyền Vội vàng rơi đi Giờ ánh mắt khát cầu của đồng đảo Những nữ tử xinh đẹp Thật lẫn điên cuồng Mấy người Phục Bạch cũng rời đi theo hắn Bên ngoài Sư đệ Người thật sự không hề hứng thú với một ai cả sao Phục Bạch dò hỏi Hắn ta vừa mới nhìn Những đàn kia đều là nhân nhân dài tuyệt sắc Nếu như có nhà ai nguyện ý kén rể Chỉ sợ là người đăng ký Có thể xếp hàng dài từ đầu đông đến cuối tây. Không có hứng thú Bây giờ ta chỉ có hứng thú Với việc tu luyện mà thôi Lâm phàm cười Phục Bạch không có lời nào để nói hắn ta cũng không biết nên nói cái gì cả trần uyên thì trợn mắt há hốc mồm thật lòng mà nói hắn ta vừa mới liếc nhanh một vòng xung quanh cũng đã nhìn chúng phải cô nương nếu không phải hắn ta cảm giác bản thân không xứng hắn ta đã chủ động nói ra rồi phục bạch cảm thán bội phục sự kiên trì mà sư đệ dành cho tù luyện một khi đã như vậy hắn ta cũng không tiện nói thêm gì nữa tất nhiên, hàn ta cũng biết suy nghĩ của đám thế lực lớn này. bọn họ không phải thấy thực lực của sử đệ mạnh mẽ nên mới có tính toán như thế sao? hai vị sư huynh, ta về tu luyện trước. các người nếu như cảm thấy hứng thú có thể ở lại mà xem. ta nghĩ với địa vị của hai vị sư huynh rửa sức sừng với các nàng kia. lâm phàm cười, phục bạch xua tay. ta xin thôi, ta cũng cần phải tu luyện. trần uyên nói, ta không có hứng thú về phái nữ. Lâm phàm kinh ngạc, Trần Sư Huynh, lúc trước người không phải như vậy đâu, chúng ta còn từng có xung đột với nhau vì U Liên Sư Tỷ nữa mà. Nói tới chuyện này khuôn mặt già của Trần Uyên đỏ lên. Ai à, sư đệ thật là, chuyện cũ nghĩ lại mà kính, luôn nhớ chuyện này để làm gì. Sư Huynh ta lại đây thật sự không có hứng thú, người cũng không thể gắp lửa bỏ tay người như thế được. Lâm Phàm cười, hắn cũng không nói tiếp nữa. Nghĩ lại mấy chuyện lúc trước, hắn có chút muốn cười. Nhưng mà thôi bỏ qua đi. Sử huynh cũng là người trọng thể diện. Hạ tất phải nhớ tới mấy chuyện không quan trọng làm gì. U Tử Phong Lâm Phàm vừa bế quan, đã bế quan ngay lập tức. Hắn không vừa lòng với tu vi lúc này. 45 đạo văn viên mãn, hình như không tệ. Nhưng thực ra có chưa đạt tới tình trạng đỉnh cấp. Tình trạng có lão tổ thiên thủ tập. để lại cho hắn một ấn tượng sâu sắc, không thể xem thường, không thể sơ sài, cần phải chuẩn bị vẹn toàn. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai sẽ xuất hiện một cường giả giống như lão tổ tiền thủ, thiền thủ tộc, hơn nữa còn là đỉnh cấp. Với thực lực hiện tại của hắn có thể là thật sự không đủ nhìn. Hắn bây giờ có rất nhiều tuyệt học còn chưa tu luyện, phạt thiền thuật có 9 thứ mà hắn bây giờ mới tu luyện được 3 thức, tùy rằng của 6 thức sau càng khủng bố hơn. Hắn cần phải cân nhắc cho thật kỹ mới được. Lúc này, hắn đang lĩnh ngộ quy tắc. Cần phải tu luyện đệ lục cốt đạo văn viên mãn, cũng chính là cảnh giới 54 đạo văn. Đột phá đến đạo cảnh tầng 3 sau đó mới tu luyện phạt thiên thuật. Không cần suy nghĩ còn tốt, nghiêm túc tưởng tượng mới phát hiện, cần phải tu luyện rất nhiều. Hắn nào có thời gian để đi dạo bên ngoài. Tù luyện. Cần phải tu luyện cho thật tốt Chỉ có tu luyện mới có thể khiến hắn cảm giác được bản thân còn sống Hơn nữa, còn sống rất phong phú Sau khi lâm phạm tu luyện Các đại lão của thế lực khắp nơi đều lắc đầu rời khỏi thánh địa Mục đích của bọn họ thất bại Ai có thể ngờ được lầm thánh tử Vậy mà lại không có bất kỳ hứng thú gì về sắc đẹp cả Hơn nữa, hắn làm người ta có có chút lạnh lùng Nói dễ nghe là lạnh lùng Nói không dễ nghe chính là không hiểu phép tác, không có năng lực dã dào. Hắn vừa mới nhìn thấy bọn họ mà chỉ có mấy câu rồi đồ bọn họ đi. Nghĩ thôi cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Tại một nơi nào đó thần bí. Lão Tổ, bây giờ chúng ta không quay về yêu tập được. Bây giờ nên làm cái gì đấy? Tập trưởng thiền thủ tộc nghiêm trọng. Trong mắt lão là lừa dẫn đang hừng hực. Lão ta đẩy tất cả mọi tội lỗi lên đầu Lâm Phàm. Nếu không phải vì Lâm Phàm, Thiền thủ tộc bọn họ tuyệt đối sẽ không như vậy. Còn cả đám tộc trưởng yêu tộc kia nữa, quả thực là khiến cho yêu tộc mất mặt. Thật là một đám đáng chết, một đám đều không có chi khí. Vậy mà lại bản mạng thần hồn, mang bản mạng thần hồn ra, trở thành chó săn cho Lâm Phàm, lại còn ra tay với đồng bào của mình. Quả thực là chuyện không thể tha thứ được. Lão Tổ từ tổ nói. Người này đã thành công rồi. Tuy rằng cảnh giới quán chưa cao, nhưng thực lực quán đã có thể chống lại lão Tổ ta đấy. Nếu không phải vì khí huyết tật suy yếu, mọi chuyện cũng sẽ không trở nên như vậy. Tập trưởng thiên thủ tập giãn cổ. Lão biết, lão Tổ nói rất đúng. Nhưng mà có thể như thế nào chứ? Chuyện đã phát triển đến trình độ này, cho dù có hối hận cũng vô dụng. Lão chỉ hy vọng Lão Tổ có thể vùng lên Dẫn theo bọn họ giết cho bằng được lâm phàm Hơn nữa thiên thủ tộc cũng không tổn thất, thảm trọng Sau khi Lão bị Lão Tổ mang đi Lão luôn nghĩ cách truyền tin cho tộc nhân Để bọn họ tàn ra khắp nơi mà trốn Chờ đợi lời kêu gọi Lão Tổ Vậy yêu tập chúng ta còn có cơn dài như ngài sao? Tập trưởng thiên thủ tộc hỏi Nếu như bọn họ vẫn còn cường dài như Lão Tổ Như vậy Tất cả mọi người đều có thể được giải quyết dễ dàng. Đặc biệt là khi bọn họ xuất hiện, phát hiện yêu tộc nhà mình bị yêu tộc trần áp, chắc chắn bọn họ sẽ không thể chịu đựng. Tất nhiên là sẽ khiến nhân tộc bị thương nặng. Lão Tổ Thiên Thủ Tộc thở dài. Hây, nhớ năm đó, yêu tộc không ai không có cường dài như Lão Tổ cả. Đáng tiếc, năm tháng đã trổ qua rất nhanh. Tuổi thọ cũng đến điểm cuối, mọi người chết hết, chỉ sợ là không còn lại mấy. Nếu không phải năm đó, lão tổ tàng ngẫu nhiên có cơ duyên mạnh mẽ, tục mệnh thêm một đoạn năm tháng nữa. Chỉ sợ bây giờ, ta cũng đã trở thành một đống xương trắng từ lâu. Tập trưởng thiên thủ tộc có chút không thể thừa nhận đà kích này. Đàng yên, đang lành, tự dưng mọi chuyện lại thành ra thế này. Đây là chuyện mà lão không dám tưởng tượng. lão tổ nhớ tới một việc thật ra cũng không phải là không có cách nào Năm đó nguyên nhân vì sao vua thần tộc bị giết lão tổ có biết chút suy nghĩ cuối cùng của vua thần tộc có lẽ ta có thể nói chuyện với vua thần hiện tại lão tổ nhớ ra tập trưởng thiên thủ tộc nhíu mày lão tổ có phải có chút mạo hiểm hay không vua thần tộc âm hiểm rất xảo trá Ta sợ sẽ bị thiệt lớn đấy Không sao Đã đến tình trạng này Người còn sợ bị thiết bị gì nữa Nếu không chờ đến khi yêu tộc nghĩ ra được biện pháp Vậy chỉ sợ yêu tộc không vực dậy nổi nữa Lão tổ trầm giọng, Tập trưởng thiên thủ tộc nghĩ một thôi rồi cắn môi Ngẫm lại cũng đúng Hà tất còn phải để ý mấy việc này Mẹ nó, đã phát triển đến trình độ này rồi Có có thể nghĩ tới gì mà thiệt hay không thiệt Cho dù có mạo hiểm cũng đáng Mấy tháng sau Lâm Phà vẫn luôn bế quan Trong khoảng thời gian này Số lần hắn ra cửa rất ít Hắn đã từng trao đổi với sư tôn Nói rõ lúc ấy khi hắn giao thủ với yêu tộc phía Bắc Khi vị lão tổ kia xuất hiện Sư tôn vừa nghe đã nói biết ngay lão tổ kia Đã là cường giả bán bộ thiên tôn Chỉ là vẫn luôn tồn tại Kéo dài hơi tàn Nhưng cho dù có như vậy, lão tà vẫn luôn là cường dạ đứng đầu thần võ giới. Có lẽ là hắn mang tới áp lực cho sư tôn, hoặc không chừng là sư tôn không muốn nhìn thấy hắn gặp phải cảnh nguy hiểm, hùng tàn như thế nữa, nên mới muốn tăng mạnh thực lực. Mặc kệ chuyện có như thế nào, chỗ tốt duy nhất chính là hắn cũng có đủ thời gian để tù luyện. Một tháng một quỷ tắc đạo văn, dưới điểm phụ trợ mà bạo kích đem lại, Hơn 20 ngày là hắn có thể cô đọng lại một cái. Tốc độ phải nói là rất nhanh. Có thể nói nếu không có bảo kích tiệu phù trợ, hắn thật sự rất khó để đạt được thành tiệu như thế này. Muốn cô đọng một quỷ tắc đạo văn, chỉ sợ hắn phải cần mấy chục năm, thậm chí là trăm năm. Thiền kiều vực Không tốt, thật muốn liên lạc với đại cả quá. Có người lén động thủ với nơi này. Thổ Linh Hổ nhìn hoàn cảnh trước mắt, khuôn mặt nó lộ lên vẻ lo lắng. Đối phương có nhân số đông đảo, khiến nó thấy áp lực không hề nhỏ. Nhưng nó tu luyện thiên Yêu Đồ Thần Pháp của thiên Yêu tộc, thực lực của bản thân đã tăng lên đến lợi hại. Tuy rằng nó không chắc có thể làm được gì đám người này, nhưng nó chắc chắn có thể mang tới phiền toái không nhỏ cho bọn họ. Nghĩ tới nghĩ lui, nó vẫn chuẩn bị chủ động. Nó vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng lời của đại ca. Khi thấy có người tới nơi phòng ấn, cần phải ngăn lại. Nhưng mà nó vẫn nghĩ mãi không ra, đám người cuối cùng là như thế nào? Khi thiên kiêu vực mở ra, bọn họ tiến vào đây. hơn nữa sau khi tiến vào không đi nơi nào cả, mà xuất hiện ở xung quanh đây. Thổ linh hổ có thể xác định suy nhất một điều là đám người này không nhìn thấy phòng ấn. Nhưng hình như bọn họ có một đồ vật nào đó chỉ dẫn cho bọn họ, giúp cho bọn họ cảm ứng được. Rất thần kỳ Nó chầm tư một lát Nó biết không thể ngồi chờ chết Cần phải nghĩ cách mới được Với nhân số và thực lực trước mắt của đối phương Có lẽ nếu bọn họ đơn đạ độc đấu Chưa chắc đã là đối thủ của nó Nhưng dưới tình huống quần ẩu Ai mà biết đối phương có thu đoạn gì Cần phải cẩn thận mới được Bằng không chỉ cần vô ý một chút Nó tất cả sẽ lầm vào vạn kiếp bất phục Lúc này Một đám người thần bí mang cùng một loại trang phục Dùng khăn đen che mặt Trong tay bọn họ cầm một công cụ kỳ quái Đi xung quanh nơi bị phong ấn Như là đang tìm kiếm một thứ gì đó Thôi linh hội cho mày Nhìn cả buổi mà vẫn không nhìn ra Bọn họ đang làm cái gì Tiếng gầm giận dữ Vàng vọng khắp thiên địa Tạo nên chấn động như sấm sét Những tên thần bí đó nghe thấy tiếng giống Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ thay đổi, dường như bọn họ nghĩ tới việc sẽ bị nhắm vào. Bọn họ tìm kiếm mục tiêu, thình linh phát hiện một con thôn linh hồ có thất hình rất lớn, cảm nhận được uy thế của thôn linh hồ, bọn họ không dám cơ động lung tung. Thiền kiều vực có hạn chế với mặt, cảnh giới, bọn họ thuộc lại cảnh giới với thần với hạnh. Thế nên mới tới đây. Tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng nếu như so sánh với một vài sinh vật đáng sợ ở thiên kiêu vực, bọn họ vẫn không bằng. Cẩn thận một chút, đây là Thôi Linh Hồ, am hiểu cắn nuốt linh hồn người khác. Thôi Linh Hồ nghe thấy câu nói như vậy, tâm tình của nó trở nên rất tốt, có cảm giác sảng khoái nó không nên lời. Không ngờ hổ đại gia ta cũng là người có tiếng tăm lừng lẫy bên ngoài. Nhìn bộ dáng run bần bật của mấy tên này, nó đã nhìn ra đây là sự bá đạo của nó. Nó lại gầm lên đầy giận dữ. Nó không có ý gì khác. Chỉ muốn nói cho mấy tên thần bí này không có việc gì thì nhìn cút đi. Đừng có tự tìm đường chết trước mặt ông đây. Dần dần. Thôi linh hồ sàng co với bọn họ. Hai bên nhìn nhau. Ai cũng không nói gì cả. Mắt to chừng mắt nhỏ. Đáng chết. Thôi linh hồ cảm giác nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng không được. Cần phải cho mấy tên này một bài học. Bọn họ chưa... Dám động đậy, chắc chắn là bọn họ nghĩ rằng thôn linh hồ nó chỉ đi ngang qua nơi này. Không được, cần phải làm ra một vài chuyện để bọn họ biết rõ, bọn họ tiếp tục ở chỗ này chính là tìm chết. Sau khi suy nghĩ xong, thôn linh hồ thăm thả cúi đầu đi tới, chân trước dùng để đè mạnh trên mặt đất. Nó ngay lập tức lao ra ngoài, tốc độ cực nhanh, nó hóa thành một tàn ảnh, trong giấy mắt đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Nó nâng móng vuốt khổng lồ của mình lên Hùng hằng hạ xuống Lực đạo rất mạnh Đám người thần bí này nhanh chóng tránh được Bọn họ có thể cảm nhận được một sức mạnh Cực mạnh từ móng vuốt Khổng lồ kia Nếu như gàng chống đỡ chỉ sợ sẽ có vấn đề xảy ra Bọn họ chỉ có thể né tránh M Móng vuốt rớt xuống đất Để lại một dấu vết khổng lồ Vết nứt lan tràn ra bốn phương tám hướng Sức mạnh kinh khủng Người thần bí lộ ra vẻ kinh hãi Thổ linh hồ trước mắt còn ngang ngược hơn cả những gì bọn họ nghĩ Ngay vào lúc bọn họ tự cho là bản thân đã né tránh được Một sức mạnh mạnh mẽ sông tới Ngay tức khắc, bọn họ cảm thấy không ổn Bên tai có chuyển tới giọng nói bá đạo của thôn linh hồ Đừng có sơ sẩy chứ Cái đuôi Thổ linh hồ giống như một lưỡi dao sắc bén Đột nhìn quét con à. Ngay lập tức đã chặn ngang người của hai người thần bí Một màn này khiến những người thần bí may mắn sống sót phải trợn mắt há mồm. Sao có thể? Tùy rằng bọn họ biết thôn linh hồ rất mạnh, nhưng sao nó lại có thể mạnh tới mức này được? Quả thực là không thể ca pháo. Quả thực là không thể tưởng tượng. Thôi linh hồ sao có thể nói cho bọn họ Ông đây là người có đại ca Được truyền thiền yêu đủ thần pháp Chỉ với các người mà cũng dám làm cản với ta Quả thực là tìm chết Cẩn thận Thôi linh hồ này có vấn đề Bọn họ đã phát hiện ra được vấn đề Thôi linh hồ mạnh thì mạnh thật Nhưng đương nhiên không có khả năng chỉ quét đuổi một cái Đã đủ để chặt ngang người bọn họ Trong phòng ấn Lão già thần bí biết mọi chuyện đang xảy ra xung quanh Lão gấp muốn mắng người Bà mẹ nó, một đám phế vật Vậy mà không thể đánh được một con súc sinh Không biết các người bình thường ăn cái gì Đánh nó, đánh nó đi Lạ biết có người muốn thả lão già Đáng tiếc Nhóm người này thật sự là quá yếu Muốn phá vỡ được phong ấn của Phật Thiền thiên Tôn Phải nói là độ khó cực lớn Nhưng bọn hắn ít nhất đã có biện pháp Khống chế được nó Hết tập 125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 Rồi cả nhà ơi, mọi người đến ngủ hết chưa? Nhanh thật à? Tại vì là hôm nay ít hơn mọi khi một chương mà Tập trung hôm nay ít hơn mọi người một chương. chỉ có dự định đọc bộ nào nữa không á? Có chứ Nhưng mà tên chuyện thì xin phép được giữ bí mật nhé À, chị đang chờ tiêu giáo tử thiết kế thiết kế về mặt hình ảnh ấy banner các thứ cái cả đợt này đợt này chị cũng đang tham gia một cái đang đang đang phải đi học thêm nên ra là sẽ ít thời gian hơn Chắc là tạm thời chị chưa chưa đọc ngay được đâu Chắc sẽ phải mất uh, nghỉ mất một tháng không cũng chưa biết được nếu như mà sắp xếp thời gian được công việc đỡ bận hơn thì chắc là chị sẽ đọc sớm hơn tạo cảm giác tò mò <cười> nói thật thì uh, chị uh, đưa chuyện chị chị đưa cái lựa chọn của chị cho cho anh ý cách đây chắc cũng phải hai tuần rồi nhưng mà ông ấy cũng bận quá nên là ông ấy cũng chưa chưa có thiết kế cho chị được thế cho nên là thời gian đó thì tạm thời hiện tại thì nói thật là chị cũng quên cái tên chuyện đấy rồi mọi người nếu mà có thấy Không, không không có video mới ấy, Thì đừng Đừng có Gì nhỏ đừng, đừng có thoát kênh nhá Nghe lại từ tập 1 được à Vậy thì tốt quá Bây giờ chắc, chắc là Chắc là em cứ nghe lại hết Tất cả các tập truyện là Tất cả các bộ chuyện ở trên kênh Từ tập 1 luôn đi Trong thời gian để uh, Chắc là em nghe xong hết được Tất cả chỗ đấy thì Chị sẽ uh, ra chuyện mới đó <cười> Chị cũng không nhớ là trên kênh này đã có bao nhiêu bộ chuyện nữa Cũng khá nhiều đấy nhỉ Mỗi tội là Khán giả vẫn ít quá Một rưỡi rồi à, mọi người đi ngủ đi nhá chắc là mình cũng kết thúc livestream ở đây đi nghỉ ngơi thôi sáng mai lại bắt đầu một cái uh, một một ngày mới một ngày bận rộn mới ngày mai sẽ là tập cuối cùng của bộ truyện này mọi người đón nghe nhé Cảm ơn mọi người đã nghe chuyện và chúc mọi người sẽ có một đêm ngon giấc. Bye bye cả nhà. Bye bye, bye bye. <cười> chúc em ngủ ngon.